mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi tác giả cửu bạch đào xin đọc lưu hà phát hành trên haiweblog.com chương thứ năm. năm lớp 9 ấy đã xảy ra rất nhiều chuyện đại ts đang chiếu phim trưởng bộ Hồng Kông Lộc địch ký lần chiều vĩ đóng vi tiểu bạc, Lưu Đức Hoa đóng khang hi hoàng đế Tình tiết quá hấp dẫn đến nỗi tôi phải chạy đến hiệu sách Kingston đứng đọc hết trọn bộ nguyên tác. Slam Slamdan, cao thủ bóng sổ của Takehiko Inuo đã đang đến đoạn trường trung học Sohoku thi đấu với trường trung học thuộc Đại học Kainan để giành quyền đại diện cho tỉnh Kanawa đi tham sự đại hội toàn quốc Cú ném bóng quyết định của Mitsui bị móng tay của Nobukunaga Kitoya chạm phải vậy là bóng bay trượt khỏi sổ Tôi tôi đi tôi lại bằng cassette Mỗi ngày là yêu em nhiều hơn của Trương Học Rũ học thuộc bài hát tiếng quảng đầu tiên mình tiếp xúc trong đời Với tôi khi ấy, Trương Học Rũ là thần tượng âm nhạc duy nhất trên thế giới Ngợt đâu, nhiều năm về sau lại có một kỳ tài tên là Châu Kiệt Luân được sức lật tung mọi quy chuẩn của tôi đối với âm nhạc theo một phương thức kỳ sĩ. Về thằng em trai học lớp 7, giành được thành tích xuất sắc trong kỳ thi cuối tháng. Lần đầu tiên, nhà tôi được nuôi chó, phần thưởng cho em trai tôi, một con phốc sóc biết tự ăn phân của chính nó. Còn phốc sóc này, tuy có cái thói nghiện ăn phân, khiến người ta chẳng biết phải làm thế nào nhưng lại rất xinh xắn tính cách ngô ngực bừa bãi chúng tôi đặt tên nó là Kuma về sau Kuma thường làm cái đuôi của tôi nhưng đó lại là một chuyện đáng yêu khác chú thích xin đọc cuốn mẹ thơ một cái của nhà xuất bản mùa xuân chú thích của tác giả sau đó tôi gặp đi tiểu hoa Khác Cảnh Đăng cậu học giỏi toán nhỉ lần đầu tiên quay đầu lại nói chuyện với tôi Lý Tiểu Hoa đã dùng kiểu câu yêu cầu Khiến tôi kinh hai ấy Cậu thêm nụ cười vô cùng sáng sỡ. Cũng tạm thôi Cậu mới gọi là siêu giỏi chứ Tôi nói Nhìn bài thi vừa được trả nằm trên bàn Nhờ được thập sai nghi chỉ bảo Bài kiểm tra toán này của tôi được 95 điểm Còn điểm số trên bài của Lý Tiểu Hoa lại chỉ có 90 Có điều, một bài kiểm tra bình thường cũng chẳng nói lên được điều gì cả Vì từ học kỳ 2 năm lớp 8 tôi bắt đầu học hành Thứ hạng của tôi trên mặt xếp hạng toàn trường nhảy một mạch từ thứ 3-400 lên đến khoảng hơn 100 Nhưng thành tích của Lý Tiểu Hoa lại ở mức ngang ngửa với thập sai nghi Tức là khoảng top 20 của toàn khối, trong mắt tôi hai người này Đều là những con quay vật một sách, xa vời, không thể bới tới được Bài này cậu giải đúng này, cậu chỉ tớ xem để chứng minh này, phải giải thế nào được không? Đi tiểu hoa, đặt bài thi lên bàn tôi, hành động của cô khiến tôi luống cuống Hê, cậu đang đùa phải không? Tôi chẳng qua chỉ là ăn may gặp được bài biết giải rồi thôi Tôi nói, thiên tài giả hiệu tôi đây, không ngờ lại trở nên căng thẳng Đâu mà, từ lâu tôi đã biết cậu chỉ lười không chịu học mà thôi Lý Tiểu Hoa cười cười, đưa bút cho tôi Tôi đành phải nửa tin nửa ngờ, giải bài toán chứng minh ấy cho Lý Tiểu Hoa xem Hoàn toàn không thể đoán được trong đầu Lý Tiểu Hoa, đang nghĩ cái khỉ gì Toán, Lý Tiểu Hoa lộ vẻ không phục ra mặt Nói thật lòng, tôi bị một đứa con gái học cực giỏi Nhìn mình với vẻ mặt ấy, tôi hoàn toàn không có chút cảm giác thành tích nào Chỉ thấy khó hiểu và bối rối Tôi nhìn thầm sai nghi ngồi ở phía xa Phẳng nhái A Hòa không ngờ lại dở ra cái trò đổi chỗ bi ổi Để tiếp tục ngồi cạnh thập sai nghi Đáng ghét thật Nếu tôi cũng mặt dày được như nó thì tốt quá À, sách tham khảo môn lý hóa cho học kỳ này Cậu đã mua chưa? Đi tiểu khoa làm đứt mạch suy tư của tôi Ờ, vẫn chưa Có giới thiệu quyền nào không? Tôi định thần lại Không phải đi tới chỉ là Nếu chúng ta dùng sách tham khảo khác nhau Sau này có thể trao đổi để giải các bài toán trong sách của người kia Như vậy sẽ học được nhiều hơn Không phải tốt hơn sao Đi tiểu hoa lấy trong cặp ra cuốn sách tham khảo Môn lý hóa mà cô chọn Tôi dùng mình bé này làm sao vậy Mặc dù chúng tôi học cùng lớp hơn 2 năm nay Nhưng tổng cộng chắc nói với nhau không đến 10 câu đa phần là mấy câu xã giao kiểu như xin lỗi, cảm ơn. Lý Tiểu Hoa chắc hẳn rất rõ thành tích học tập tiêu điều của tôi mới phải chứ nhịp. Trao đổi dùng chung sách tham khảo với tôi ư, thật chẳng thể hiểu nổi. Nhưng Lý Tiểu Hoa lại tỏ ra nghiêm túc. Hồi đó môn lý hóa chúng tôi học về điện, trong sách giáo khoa toàn những danh từ đến từ hành tinh khác, kiểu như ôm, điện trở, ampe, vân vân các thứ. Mỗi lần trả bài kiểm tra Tôi đều máy ở cái danh giới thê thạc gọi là đạt tiêu chuẩn Nhưng cái con bé Lý Tiểu Khoa này hình như lại có cách nhìn khác đối với bài làm kém cỏi này của tôi À đề này cậu biết giải mà, chỉ tôi đi Lý Tiểu Khoa cầm bài thi điểm cao ngất của cô, dơ ra hỏi tôi một câu, cô trả lời sai Còn tôi lại bất ngờ trả lời đúng Câu này giờ tôi học có đáp án đấy, cậu tự mà xem đi Tôi chắc chắn mặt mình đã đỏ tưng bừng Nếu tôi hiểu được thì hỏi cậu làm gì nữa hay... hay cậu không muốn chỉ cho tớ Lý Tiểu Khoa chớp chớp mắt nhìn tôi Vậy là tôi đành cố gắng áp chế cảm xúc xấu hổ Đến nỗi muốn đập đầu vào tường Chỉ bài cho cái đứa học giỏi hơn tôi Cấp 100 lần là Lý Tiểu Khoa Về sau tôi mới dần dần hiểu ra Học giỏi cũng có nhiều nguyên nhân Chăm chỉ cố gắng học hành là loại phổ biến nhất Cũng là loại chắc chắn nhất Mà Lý Tiểu Hoa chính là loại này Lý Tiểu Hoa không có phương pháp học tập gì đặc biệt Chỉ một mực chúi mũi đọc sách Trong lòng cô rất ngưỡng mộ Những người có thể nhờ vào thiên tư thông minh Mà bước đi thời gian đối thoại với sách vở Đi làm những việc thú vị hơn Chẳng hạn như Đọc tiểu thuyết ngôn tình Khác cảnh đăng Cậu có đọc tiểu thuyết ngôn tình không Lý Tiểu Hoa hỏi Quay đầu lại đặt quyển sách thông khảo lên bàn tôi đọc Đọc cái xăm ấy Mới nhìn thấy cái bìa tôi đã buồn nôn rồi Tôi nói Nhìn lại cuốn sách tham khảo môn lý của mình Mật đổ những chỗ ghi chép đánh dấu Đã cao đến mức trước đây Tôi tuyệt đối không dám tưởng tượng Nhất định là tôi bị điên rồi Thực ra đọc tiểu thuyết ngôn tình Cũng giải trí lắm đấy Chị em tớ đều đọc cả Đây cho cầu mượn quyền này Tuần sau phải trả tớ đi nhé Đi tiểu khoa tự động Mở chiếc cặp tôi treo bên cạnh bàn ra cẩn thận một quyền tiểu thuyết ngôn tình vào trong À Tôi đáp Cũng chẳng biết mình có thời gian đọc hết không nữa <cười> Lòng tự tôn của tôi bực trôi dậy Để đối phó với những câu hỏi Môn lý hóa của Lý tiểu khoa Tôi buộc phải luyện đi luyện lại Các vấn đề trong sách tham khảo Suy ra những điểm hấu chốt Đảm bảo rằng cách giải của mình Không lẫn lộn thành phần từ tự tượng Ngoài môn lý hóa Tôi còn dạy Lý tiểu khoa môn anh văn sở trường Để không bị mất mặt Tôi còn mua một đống để khi tiếng Anh về lạ nữa Trời ơi Không có sự đốc thúc của ác ma lắm lời Thầm sai nghi Tôi vẫn tự giác biến thành một con mọt sách Cuối tuần Tôi ở nhà đọc lướt xong quyền tiểu thuyết ngôn tình duy nhất trong đời Nội dung đại khái là một thiếu gia lắm tiền Chạy con xe đua Được rồi, thực ra là tôi đã quên tiền Thứ hai đến trường Lý Tiểu Hoa liền hấp tấp hỏi cảm tưởng của tôi Về tiểu thuyết ngôn tình Sao hả phải hay lắm không? Cô vot vã, Tôi quyết định trả lời vòng vo. Kể từ bây giờ, tôi sẽ kể cho cậu nghe một chuyện tình say đắm triền miên. Nội dung phải nói là cực kỳ đặc sắc, muốn ôm có ngay ôm, muốn hôn có ngay hôn, muốn có gươm đao liền thấy máu chảy, yêu đến nỗi trời long đất lở, chém giết máu chảy thành sông, cái gì cũng có hết. Từ giờ ngón tay cái lên, mỉm cười nói: Khoan ngành đến với thế giới của Minamoto Uji lại mang đau Lý Tiểu Hoa ngẩn người không hề hay biết đã mắc mưu tôi Đó là cái gì vậy? Nghe sợ thế Tớ đành bắt đầu nói nhảm, đến chính bản thân tớ còn thấy sợ nữa là Từ đó, mỗi ngày tôi đều kể cho Lý Tiểu Khoa nghe Một đoàn lịch sử ái tình hạ hùng của võ sĩ Nhật Bản Khiến con bé cười đau cả bụng Nhân vật chính của câu chuyện là một bossi Nhật Bản tên là Minamoto Ushi lại mang đao Nghe tên đủ biết là một gã bằm trợn đi tán cái mà vẫn vác đao bên mình đã từng quan hệ với một con sói cái trong lúc say mềm sinh ra một đứa tạp trục lông vàng Sau khi tỉnh rượu, Ngài Minamoto còn tưởng mình ăn nằm với một nàng công chúa Cũng từng vì một người đẹp mà tấn công cả một tàu hải tặc tung hành chém xuyết cả trăm người, về sau gã mới biết Đó không phải là tàu hải tặc mà chỉ là tàu đánh cá của những người dân đáng thương Minamoto còn vì tìm lại người mẹ, công chúa cho đứa bé <cười> Thực ra chỉ là một con soi cái, không tiếc hao tốn công sức tìm lên kinh đô Đừng kể nữa, cậu nói nhảm thôi Tí Tiểu hoa cười nghiêng ngả, nước mắt chảy giàn ruộng Xin đừng nhạo báng tình yêu nồng nhiệt của ngài Minamoto Tôi trịnh trọng nhắc nhở Lý Tiểu Hoa bật cười Mắt nheo lại thành một đường chỉ mỏng Khiến tôi ngật ngơ Đồng thời câu chuyện cười ngu ngốc Tôi tiện mồm bịa sai ấy Lại cũng khiến Lý Tiểu Hoa để ý đến tôi Cùng với không khí căng lên Chuẩn bị cho kỳ thi lớp 9 Giờ tự học càng ngày càng nhiều Lý Tiểu Hoa cũng bắt chước cách tôi học chung Với thẩm sai nghi hồi trước Đặt sách tham khảo lên bàn tôi cùng học Tôi nghĩ mình thật sự rất may mắn Gặp được hai đứa con gái học giỏi, hơn đứa đều không có bộ dạng khinh người Ngược lại còn khiến tôi bắt đầu anh nha niềm ngưỡng bộ với ba chữ học sinh giỏi Trong khi tôi cả ngày đắm chìm trong thế giới riêng của mình về chuyện tranh Nhưng còn một sách ấy lại một lòng một dạ giúp trọn tuổi trẻ của mình một sách giáo khoa và sách tham khảo Vật cược của mỗi người đẩy đến trước mặt Thượng Đế đều không giống nhau Những thứ thu về tự nhiên cũng khác Đây chính là cố gắng, tôi không còn coi thường những người đang cố gắng tiến về những lĩnh vực khác mình nữa Dưới áp lực của kỳ thi lên cấp, cạnh tranh giữa các học sinh mỗi lúc một dữ dội Giờ tự học trên lớp lúc nào cũng yên tĩnh Lý Tiểu Hoa và tôi đặt một tờ giấy nháp ở giữa, viết chữ thay lời nói So với nét chữ thanh tú của thập sai nghi, chữ của Lý Tiểu Hoa tròn trìa hơn nhiều mấy cái tranh tôi tiện tay vẽ bậy vào thì cứ trồi lên thùng xuống chưa cả hạt chứ. Khắc cảnh đăng, cậu đã suy nghĩ sau này sẽ làm gì chưa? Làm họa sĩ truyện tranh, loại mà có thể xuất bản sang Nhật đấy. Thế cậu muốn học trường cấp 3 nào? Tôi muốn học trường mỹ thuật công nghiệp Phục Hưng, nhưng chắc bố tôi không cho đâu. Còn cậu? Nếu chung trường hóa à? hay là học trái tuyến ở nữ trung đại trung? Chắc là nữ trung trường hóa. Cậu học giỏi thế, chắc chắn không có vấn đề gì đâu. Nhưng tôi không giống cậu Tôi chẳng biết sau này mình muốn làm gì cả Chưa đây trong một ít điểm thì biết ngay Hi hi Hôm nay cậu vẫn chưa kể chuyện Minamoto Uchi lại mang dao cho tôi nghe đấy nhé Trong khoảng thời gian Tôi và Lý Tiểu Hoa thân mật Tình bạn giữa Thẩm Sai Nghi và A Hòa Hình như cũng càng lúc càng thân khít Thấy Thẩm Sai Nghi và A Hòa Cũng chuyển tay nhau mảnh giấy Trong giờ tự học Trái tim tôi chậm xuống trông thấy cái thằng liêu anh tuấn rõ ràng cũng rất thích như thập sai nghi thường hết tiết lại chạy tới chỗ tán chuyện trong lòng tôi cũng không được thoải mái tôi biết con người không thể quá tham lam nhưng không thể phủ nhận cảm giác kết nối mơ hồ trong lòng mình còn quái thú nó hoàn toàn không thể hiểu nổi tôi và lý tiểu hoa đang ấp mưu chuyện gì này kha cảnh đăng dạo này sao lý tiểu hoa cứ bám lấy mày thế làm đây tao à Ờ, cứ bám dít lên mày, ấy, mày không thấy phiền à? Quái thú, mày tập trung tinh thần nhìn bầu trời của mày đi Nhà trường công bố kết quả thi thử đầu tiên của năm lớp 9 Các cảnh đăng chúc mừng em lần đầu tiên lọt vào bạc vàng xếp thứ 59 toàn trường Thầy lại vỗ vỗ vai tôi Không có gì ạ, tôi mẽ lẽn đáp Con người thật không thể tự đánh giá thiên tư của mình quá cao được Điều này chỉ khiến hai chữ cố gắng Mất đi anh học quang Vốn thuộc về nó mà thôi Thời trẻ trâu ấy Có hai cô bé đã chung tay giúp tôi nhận ra điều này Đồng thời Cả hai đều tuyệt đối tin tưởng Chỉ cần cố gắng sẽ thấy được tương lai dạng người Bên bỉ cố gắng không ngừng Sẽ thấy thế giới kỳ diệu vô ngần. Sau khi nhận phần thưởng Của người là đội bạc vàng Tôi quay về chỗ Hay quá tôi thật hâm mộ sự thông minh của cậu Đi tiểu hoa ngoảnh đầu lại Đâu, đâu có Lòng tự tôn vô căn cứ của tôi Lại thất bại lần nữa Tại cậu đấy